Lê Phụng Hiểu Lê Phụng Hiểu quê ở xã Dương Sơn, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Dưới thời vua Lý Thái Tổ, Lê Phụng Hiểu được vua tin Dùng phong làm vũ vệ tướng quân cho theo sát bên mình. Năm Mậu Thình 1028, Lý Thái Tổ băng hà để lại di chiếu cho Thái tử Lý Phật Mã lên ngôi. Nhưng ba người em trai của Phật Mã là Đông Chinh Vương. Dực Thánh Vương và Vũ Đức Vương Đem quân vây hoàn thành toàn cướp ngôi Lê Phụng Hiểu đã đem quân ra dẹp loạn ba vương Nhờ đó ông được vua Lý Thái Tông Tức Lý Phật Mã Phong là Đô Thống Thượng Tướng Quân Tước Hầu Năm 1044 Ông theo vua Lý Thái Tông Đánh thắng giặc chiêm thành Lập nhiều công lớn Lý Thái Tông ban thưởng nhưng tương truyền ông chỉ xin đứng trên núi cao ném đao đến đâu thì hưởng thực ấp đến đó ruộng đó gọi là ruộng thác đao rộng hơn ngàn mẫu khi ông mất dân dựng đền thờ ở nhiều nơi trong số đó đền thờ ông ở xã dương sơn huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa quê gốc của ông và đình làng phú xá đoài xã phú minh huyện sóc sơn thành phố hà nội nơi thờ ông là thành hoàng làng Là được nhiều người biết đến nhất Vũ vệ tướng quân Ở làng Băng Sơn Lộ Thanh Hoa Có một chàng trai tuấn tú mặt vuông Lông mày xếp ngược râu bao quanh hàm Tướng mạo đẹp Và oai Chỉ tội nghèo Đó là Lê Phụng Hiểu Đất đai nơi Phụng Hiểu ở khá màu mỡ Sông Mã chảy qua Dẫn thẳng ra biển cày cấy rất thuận lợi Do đó Các làng thường xảy ra tranh giành đất đai lẫn nhau, Phụng Hiểu thường phải đi làm thuê, Hiểu vạm vỡ, khỏe, ăn không biết no. Chủ cho ăn càng nhiều, cày bừa vỡ ruộng càng khỏe, do đó những nhà giàu trong vùng đều xô nhau tranh thuê tranh mướn Phụng Hiểu. Một buổi, Hiểu đang cày cho chủ đất ở Lương Giang. Có đám người thôn bên, hò nhau ra vây kính đầu bờ xông vào định đánh cho là chủ ruộng cày lấn vào đất của họ. Phụng Hiểu không nói năng gì, vẫn cho trâu cày. Đám người tranh đất ào xuống ruộng dằn tay Hiểu ra khỏi cày, dắt trâu định bắt về làm thịt. Phụng Hiểu chịu không nổi, cáo tiếc, gạt đám người hung hãn ra, không ai ngăn nổi chàng, gã trai làng to khỏe nhất, chỉ có một cái đẩy của Hiểu đã ngã bổ xuống ruộng. Bọn người cậy đông vẫn xô đến, lê phụng hiểu đến bên bờ lũy cúi xuống dùng hai tay lay thật mạnh rồi nhổ bật cá một cây tre hóp loại tre rất rắn dao chém khó đứt phang mạnh vào đám người đang uy hiếp mình những người tranh đất sợ hãi khi thấy kẻ hung hăng đi đầu bị tre quật lăn lộn trên đất họ kêu thét lên mạnh ai nấy chạy không dám gây gỗ nữa phụng hiểu điềm nhiên dắt joe bắt cày vào làm tiếp chỗ ruộng hôm ấy hưởng hiểu hai thúng thóc các làng cũng bị tranh chiếm đất mà không làm gì nổi nghe tin đồn liền cử các hào lý và những bậc cao niên đến tận nhà lê phụng hiểu nhờ ra tay trị kẻ cậy mạnh lấn yếu không có đất phụng hiểu phải dựng túp lều nhỏ ở một roi đất hoang ngay bìa làng để lấy chỗ ở người làng đem tặng hiểu một bộ quần áo và mời hiểu về đình làng bàn việc đối phó một bô lão nói Làng tôi biết chán sĩ có sức khỏe, một địch trăm người, lòng dạ lại ngay thẳng. Có lẽ trời đã sai người xuống giúp những kẻ bị chèn ép, chống lại lũ người ngang ngược tham lam. Phụng Hiểu nói, dân làng đã hạ cố đến gian lều tồi tàn này. Có việc gì xin cứ nói, nếu giúp được, hiểu tôi xin hết lòng. Cụ già nói, làng cổ bi bỏ làng từ đồng bằng đến đây khai hoang lập ấp nhà thưa vốn ít vỡ được đám ruộng nào lại bị dân làng đàm xá cậy đông có tay trong làm nha lại trên phủ cho trâu bò ùa xuống tranh lấn đất chúng tôi vỡ được chúng cho trâu bò cày bừa rồi cấy luôn mạ xuống coi như của chúng oan ức lắm chỉ còn cách nhờ tay tráng sĩ thôi phụng hiểu nói giữa đường thấy chuyện bất bình mà tha nếu đúng như thế Thì không thể để yên cho kẻ lộng hành được, dân làng đã cậy nhờ, hãy dẫn hiểu ra đó, xem bọn trai tráng chủ đất đàm xá, có dám ngông nghênh cướp đoạt nữa không? Một vị hào chủ hỏi, tráng sĩ có cần chúng tôi gọi trai tráng theo để trợ thủ không? Phụng Hiểu bảo, sức tôi có thể địch được cả làng đàm xá, các vị không lo, Hiểu đã có những người bạn trí cốt theo rồi. Có điều phải lo cho họ ăn uống đàng hoàng thôi. Nói đoạn, cười tủm tỉm và làng hỏi. Bộ hạ của tráng sĩ độ bao nhiêu người? Khoảng ba chục, mà họ ăn khỏe, uống khỏe lắm đấy. Dân làng cổ bi hẹn ngày, ba ngày sau, Lê Phụng Hiểu đến. Bộ lão và hào chủ ra đón rất ân cần. Hiểu nhìn vào đã thấy chính mâm cổ thịnh soạn, cơm canh chua tất. Rượu thịt đầy đủ Còn có cả giò Nem, quay, chạo nữa Ngoài đám rượu đóng chai Còn thêm ba vò lớn Thấy Lê Phụng Hiểu đến có một mình Hào chủ hỏi Tùy Tùng của tráng sĩ đâu Phụng Hiểu cười bảo Tôi nói vậy thôi Cần gì Tùy Tùng bộ hạ Không gọi đủ chín mâm Tôi ăn không đủ sẽ giảm sức lâm cuộc Nói rồi ngồi vào mâm đầu rót rượu ăn uống ngon lành ăn đến đâu hết đến đấy từ mâm đầu đến mâm thứ chín ba vò rượu đã cạn nồi ba mươi cơm để lừng lững giữa sân chỉ còn mấy mảng cháy đen không ăn nổi ăn xong uống hết một tích nước vối ngồi nghỉ một lúc hiểu vương vai vặn mình cùng dân làng cổ bi kéo đến chỗ người làng đàm xá đang cày bừa tranh đất phụng hiểu thấy có đến hàng chục con trâu bò đang vỡ đất Dân đàm xá mang theo cả đám tuần phiên có vũ khí, đứng ngồi chợt trên đường. Phòng người cổ bi đến đòi đất. Thấy Hiểu sừng sừng đến, đám tuần phiên cao lớn lực lượng chỉa giáo, vuông tay thước ngăn lại. Dọa đánh, Hiểu phanh ngực áo, đứng thẳng, nắm chặt hai tay dơ lên trước mặt bảo. Đứa nào có giỏi, hãy xông vào đây. Bọn chúng tiến lên, Phụng Hiểu xông đến bên đường, dùng tay nhổ, bật. Tận rễ cây dương liễu thân to bằng bắp đùi, Cứ thế phan vào đám tuần phiên đàm xá. Những tên sông lên trước, Chỉ kịp kêu rống lên rồi nhảy đại xuống ruộng, ù té chạy. Lê Phụng Hiểu vung cây dọa đuổi một chập Không một kẻ nào dám lại gần, Chúng bỏ cả trâu bò cày bừa, Cốt thoát thân. nhưng làng cổ bi reo họ ầm ĩ, Người cắm mốc, người chôn bản đề, Kẻ tranh đất làng cổ bi, Hãy thử sức cùng Lê Phụng Hiểu. Dân cổ bi đem kiệu rước Phụng Hiểu về làng, và làng nói, làng tôi nhờ tráng sĩ mới khỏi bị chèn ép, xin được sống Tết, chết dỗ Họ dành một khoảng đất dựng nhà, mời Phụng Hiểu đến ở. Phụng Hiểu tạ từ rồi nói, tôi giúp đỡ dân làng, là làm vì việc nghĩa, đâu nghĩ đến ơn huệ. Dân làng yêu quý hiểu thế này, còn hơn cả mọi thứ xin giường cho người khác, rồi trở về túp lều cũ ở làng băng sơn. tiếng lê phụng hiểu có sức khỏe đến tài quan đốc trấn ông cho triệu hiểu lên xung vào đội quân giữ trấn cho học võ nghệ. mùa xuân năm bính thìn một nghìn không trăm mười sáu vua coi tập trận và luyện võ sau đó vua xuống chiếu tuyển lính túc vệ lê phụng hiểu nghe tin xin được dự tuyển quan đốc trấn chuẩn y cho đi. Đầu tiên là thử sức khỏe, người dự tuyển phải nhức lên vai chiếc cối đá hỏng. Thủng lỗ, nặng gần một tạ, chạy 100 bước mới được hạ xuống. Đến lượt mình Phụng hiểu nói với viên giám khảo, xin ngài cho sách thêm một cối đá nữa. Ngài tuyển quân rất ngạc nhiên nhưng cũng làm theo, xem thử sức chàng trai này đến đâu. Phụng hiểu cúi xuống, mỗi tay luồn vào chỗ thủng của cối đá, nâng lên rồi băng đến chỗ vạch vôi mới chịu bỏ xuống. Quân lính đứng xem, họ reo thán phục. Tiếp đến thì bắn nỏ, mọi người đưa nỏ lên vai rồi ngắm vào hồng tâm. Chỉ cần trúng hai mũi tên là đã đạt điểm. Đến lượt, phụng hiệu bắn ba phát, đều tăm tắp bay thẳng vào hồng tâm. Chiếc nỏ cắm đuôi chiếc kia. Đến lượt thì bắn huyền kiểm, nghĩa là dơ nỏ ngang má mà bắn, không được tì. Lối bắn này chỉ bắn trúng một lần là được riêng phụng hiểu bắn trúng cả ba. Ngay lúc đó một đàn chim trời bay ngang giãn võ đường, phụng hiểu rút tên sau lưng ngắm con đầu đàn chỉ nghe mũi tên kêu đánh tách chim đã rụng xuống hiểu chạy đến đưa hai tay dâng lên quan chủ khảo bữa ấy thái tổ lý công uẩn cũng xuống coi tiễn quân phụng hiểu lọt vào mắt vua. Mấy tháng sau Hiểu đã được sung chức đội trưởng quân túc vệ, lại được giữ lớp luyện võ, và học binh thư do Đại Liêu Bang, tức nơi lo việc lễ nghi và giáo dục, triệu tập. Khi Thái tử Phật Mã được lập phủ riêng, vua cho Phụng Hiểu sang Phò Tá. Khai Thiên Vương Lý Phật Mã kẻ quân đi đánh chiêm Thành, tướng giặc là Bồ Linh đóng quân án ngữ ở núi Lệ Đệ, châu Bố Chính, lúc này đang thắng chạp. Thuyền nương gió bất mà đi, trời mưa, từ biển châu trở vào mưa càng to, quần thủy theo cửa biển sông Đại Linh, tức sông Danh. Vào đến Cao Lao, đắm thủy trại, đợi quân bộ và quân kỵ từ Diễn Châu qua mạng Kỳ Hoa kéo vào. Lê Phùng Hiểu bàn với Khai Thiên Vương Lý Phật Mã. Theo tin của những đội quân thám thính được cử đi trước, thì quân của Bồ Linh án ngự ở Lệ Đệ, đều dàn ở đầu núi mạn bắc, nơi này rừng còn nhiều gỗ quý cư dân đông, phía nguồn cơ sa và nguồn kim linh, thôn trang liền kề, ruộng đất ven rừng tốt và rộng, trâu bò, dê ngựa, voi đều nhiều. ruộng ở bắc bố chính cũng rất tốt bằng ba bằng bốn nơi khác. theo mặt tướng, ta dùng nghi binh bố trí trận mạc ở nam bố chính, rồi cho quân kỵ quân bộ, người ngậm tâm, ngựa bỏ nhạc. Đánh vào các điểm trấn giữ Ở Bắc Bố Chính Dùng quân Bồ Linh xuống thung lũng mà đánh Khai Thiên Vương Theo kế ấy Thái tử để lương nhậm văn Và quân thủy bộ Đóng chặn giặc ở Nam Bố Chính Gần dãy núi giáp biển Của núi Lệ Đệ Phó tướng Lý Nhân Nghĩa Chỉ huy cánh quân này Chỉ huy một cánh quân đi về phía hữu Lên núi Hỏa Hiệu Khai Thiên Vương đánh tan một trại giặc Rồi đuổi chúng xuống đến tận đèo Bùn Lê Phụng Hiểu dẫn quân đánh giặc Từ Lũ Đăng, Phan Long đến Thổ Ngõa. Quân Bồ Linh chỗ nào cũng vấp phải quân Nam Liền bảo nhau, cuộn lại Ở thôn Câu Lâu, thôn Cầu Đông và thôn Bà Nà Khai Thiên Vương đã ngầm hẹn các tướng Tiến đến đâu thì đốt lửa báo hiệu Cuối cùng, Vương Hội Quân ở Kim Linh Nghĩa kế phá tan thế giặc Biết tướng giặc Bồ Linh đang đóng quân ở núi Long Tị Khai Thiên Vương và Lê Phụng Hiểu chia nhau vây chặt phía nam núi Lý Nhân Nghĩa cũng thúc trống trận dẫn quân theo đường bộ từ bến sông Đại Linh vượt đường núi phía nam ép vào Cuối đông núi Long Tị đầy xương quân Nam tiến gần vào trại mà Bồ Linh vẫn không hay biết Khi pháo hiệu nổ rang thì giặc đã trở tay không kịp Đám quân lính tiền tiêu đều bị quân Lê Phụng Hiểu tiêu diệt bộ linh vừa kịp nhảy lên ngựa thì đã bị mũi lao vút tới đâm trúng tim quân Nam Hò reo vang trời dậy đất đuổi đánh thẳng chẳng khác nào hổ báo đuổi đánh đám hưu nai xác quân chim phơi đầy khắp núi Long Tị hai tiên vương Lê Phụng Hiểu kéo quân đánh thẳng vào dinh lũy giặc suốt 10 ngày tiếp theo truy quét đám tàn quân vương vỗ về dân chúng Các đặc quan chức sắp xếp đồng trại, làm thế ỷ dốc giữa Nam và Bắc Châu bố chính, rồi giải tù về Thăng Long báo tiệp. Trận này sẽ công ban thưởng, Lê Phụng Hiểu được xếp công đầu. Lý Thái Tổ ngã bệnh, vua cho gọi Lương Nhậm Văn, Lý Nhân Nghĩa Lê Phụng Hiểu đến bên giường nói trẫm thấy trong mình suy yếu nhiều, không biết có qua được trận ốm này không? trẫm được quần thần phò tá dựng nên nhà lý công việc an dân trị quốc đang tiến triển thì ta lại khó cưỡng được mệnh trời thái tử phật mã tất phải thay ta mở mang cơ nghiệp nhà lý các ông là đại thần theo ta hết lòng ta rất tin cậy con ta lòng dân có thừa nhưng không quyết đoán trẫm nhờ các ông giúp đỡ nhậm văn lo việc văn phụng hiểu lo luyện võ lý nhân nghĩa quán xuyến việc nội điện họ lý này được hưởng lộc trời thì các ông cũng được hưởng phúc lâu dài ba người ứa nước mắt cùng lại vua rồi nói được bệ hạ tri ngộ chúng thần dẫu nhảy vào lửa cũng chẳng ngại ngần vua nghe được yên lòng nhắm mắt lại nói khẽ trẫm ra thăng long gặp rồng giờ lại nằm mơ thấy rồng chắc là trời đã cho rồng đón trẫm lên trời rồi Sớm ấy nhà vua Băng Hà ở điện Long An, thành Thăng Long có nhật thực, trời sẫm tối một lúc lại sáng ra, lúc ấy có quan hoàng môn vào cấp báo. Nghe tin hoàng thượng mất, các hoàng tử đã đem quân tới hoàng thành, e có biến. Phụng Hiểu vội bẩm với Thái tử, xin Thái tử theo chúng thần đến điện Càng Nguyên lên ngôi chính thống và dẹp kẻ bất hiếu bất trung. Phật Mã còn chừng chừ thì lại có tin. Đông Chinh Vương, Dực Thánh Vương và Vũ Đức Vương đã đem quân áp hoàn thành. Cả kinh đô đang chấn động quả là các hoàng tử đều muốn tranh ngôi song họ biết một mình không thể chống lại triều đình nên cùng hợp sức. Vũ Đức Vương hàng hái nói Giang Sơn này là do tiên đế vất vả mới có mà Phụ Hoàng đã luyện anh em ta. Ai cũng phải qua trận mặt cùng người kể cả khai quốc vương không có mặt ở đây ai cũng nếm mùi trận mạc cả. Nhật Thánh Vương dẹp giặc lớn ở Bình Lâm, Đông Chinh Vương, Khai Quốc Vương và Ta, hết đánh giặc xa, lại dẹp giặc gần. Ai giỏi thì tôn làm vua, Phật Mã dẫu có công bình chim, nhưng đó là phải nhờ các đại thần, đại tướng, quân hùng, lương đủ mới thắng đấy chứ. Nhật Thánh Vương nói, Nhân vua cha vừa mất, Phật Mã còn bận bên lưng cũ, đây là lúc thuận tiện nhất. Để bọn lương nhậm văn Lý nhân nghĩa sửa di chiếu Nếu không chấp thời cơ E Phật Mã và Phụng Hiểu sẽ có cách đối phó Nói rồi chia quân chặn các cửa thành Đông Trình Vương đem quân trực sẵn Trước cửa đoan môn Vũ Đức Vương trấn ở cửa Quảng Phúc Cùng Dực Thánh Vương Lê Phụng Hiểu vẫn nắm được Quân Túc Vệ Ông hộ vệ Thái tử Phật Mã vào điện Càng Nguyên Rồi cho đội nội thị Đóng tất cả các cửa cung lại bên ngoài quân dực thánh vương vũ đức vương đang phá cửa và họ reo uy hiếp phật mã vốn là người nhân nghĩa luôn nhường nhịn các em thấy cảnh này rất đau đớn ôm lấy ngực nói vua cha vừa nằm xuống mà các em ta đã nghĩ đến chuyện tranh đoạt các ngươi xem nên xử sự, sự thế nào quan nội thị lý nhân nghĩa nói chúng thần đã nhận di chiếu của tiên đế tôn phù thái tử lên ngôi các hoàng tử làm điều bất nghĩa Vậy họ là con, là em, hay là giặc? Xin để bọn thần ra đánh, quyết được thua. Lau nước mắt, hồi lâu Phật Mã mới nói. Ta thật lấy làm xấu hổ, vì hài tiên đế chưa nhập quan, mà anh em đã lâm le giết lẫn nhau. Há chẳng để thiên hạ bàn tán hay sao? Lê Phùng Hiểu cũng khẩn thiết nói. Tiên đế chọn thái tử truyền ngôi là đúng đạo lý thái tử là người hiền đức đáng để giao phó việc quốc gia đại sự ba tước vương kia làm loạn là trái ý tiên đế trước là bất trung sau là bất hiếu dẫu có phải giết bỏ thì tội là do họ gây ra thái tử không nỡ chém giết các em nên ý vẫn chưa quyết lúc này quân của ba hoàng tử đồng loạt đánh gấp định xông vào cấm thành không dừng được phật mã cau mày nói ta đâu nỡ bỏ phụ hoàng nằm phơi ra kia Ta phải vào làm lễ thành phục cho tiên đế. Việc này giao cho các khanh, muốn làm thế nào thì làm. Biết thái tử không muốn chính tay mình giao đấu với các hoàng tử, mà muốn trí hiếu. Lý Nhân Nghĩa, Lương Nhậm Văn, Lê Phụng Hiểu, đều đưa tay vái và đồng thanh. Được tiên đế giao việc tôn phò vua nối ngôi, lúc này đây đâu dám quên chức phận, nay đã có lệnh, còn đâu dám chẳng thi hành. Lê Phụng Hiểu tập hợp giáp binh mở cửa cung Quảng Phúc Dũng mãnh như hộ báo xông thẳng vào chỗ Dực Thánh Vương Và Vũ Đức Vương đang thúc quân, thét mắng Dực Thánh Vương, Đông Trinh Vương, Vũ Đức Vương là phận dưới Lại tham lam ngấp nghé ngôi báu Quên ân nghĩa của tiên đế Không coi vua mới ra gì Họ là nghịch thần tặc tử Thần Phụng Hiểu xin dân gươm này Rồi thúc ngựa xông đến Vũ Đức Vương giơ gươm đánh đuổi Vũ Đức Vương quay ngựa nghênh chiến, ngựa trúng giáo quỷ xuống, liền bị Phụng Hiểu bắt rồi giết luôn để thị oai. Quân Vũ Đức Vương tan vỡ, Lý Nhân Nghĩa cùng các tướng Vũ Huyền Sư, Quách Thịnh, Dương Bình cũng vây ép bọn lính của Dực Thánh Vương và Đông Chinh Vương. Những quân túc vệ vốn được tuyển kỹ giỏi võ nghệ, chém giết quân của hai vương chết rất nhiều. Cùng lúc ấy Lê Phụng Hiểu cũng kéo quân đến hỗ trợ. Biết không thể địch nổi Nhật Thánh Vương và Đông Chinh Vương Phải mở đường máu mới chạy thoát Sau đó Lê Phụng Hiểu cho quân Thu dọn chiến trường Mặc dung phục trở về báo tin thắng trận Trước linh cữu của Lý Thái Tổ Thái tử Phật Mã lên ngôi báo Đại xá thiên hạ Thưởng công cho các đại thần Lê Phụng Hiểu được phong làm vũ vệ tướng quân Những năm sau Lý Thái Tông Đem quân đánh chiêm thành Lấy Phụng Hiểu làm tiên phong Phá tan giặc đại thắng Vua ban cho một ngàn mẫu ruộng ở dưới núi Băng Sơn làm thật ấp, miễn nộp thuế năm. Phụng hiểu Tâu xin được đứng trên núi, ném đào xuống. Đào rơi đến đâu, chỉ xin nhận được đến đó. Vua cười, đồng ý cho. Ông leo lên núi, giang thẳng tay, ném đào xuống. Đào đi xa tới hơn 10 dặm, rơi xuống tận giáp làng Đa Mỹ. Những ruộng này được gọi là ruộng thác đào. Để truyền tụng sức khỏe phi thường của ông